Nuôi đấng Cecily Một phần tâm hồn của con người vẫn sẽ chưa thức tỉnh cho tới khi họ biết yêu thương một loài đồng vật Anh là Tôn Vào một buổi sáng lạnh lẽo ảm đạm cuối tháng năm, tiếng chuông điện thoại dục giả kéo tôi ra khỏi khu vườn. Là Bob chồng tôi gọi. Anh đang làm việc tại căn nhà gần đơi chúng tôi ở. Nên, hãy gọi bọn trẻ rồi đưa chúng tới đây. Anh muốn cho mấy mẹ con xem thứ này. Anh bảo, Mừng trở vì có cơ hội thoát khỏi giống rẹp dừng, tôi liền đưa bọn trẻ lên xe, rồi đi quảng đường ngắn tới đó. Thì ra, thứ ấy chính là một con hải cẩu con. Một dúng gia lông tội nghiệp, bị mắc kẹt bên một tảng đá lớn, nơi mật thủy Triều đang dâng cao. Theo bản đăng, suy nghĩ đầu tiên của tôi là ngai lập tức, cứu giúp và dỗ dành sinh vật đang quán sợ này. Vì bất cứ ai cũng sẽ làm thế với bất cứ đứa trẻ nào bị bỏ rơi. Nhưng tôi biết điều gì là tốt hơn nên đã kiềm đén sự thôi thúc đó. Hầu hết những con hải cẩu con mà người ta cho rằng bị bỏ rơi trên các dải đá ngầm, bên những tảng đá và bờ biển, đều chẳng có con nào bị bỏ rơi cả. Chúng chỉ đang đợi mẹ đi bắt cá về. Mặc dù con mẹ rất tiếm khi để con con trên bờ biển trong đất liền, Nhưng không phải là điều đó chưa từng xảy ra Bob và tôi quyết định gọi tới bang bảo vệ động vật quan giả Để hỏi xem chúng tôi nên làm gì Nhà chức trách địa phương đã bảo chúng tôi Đợi tới khi thủy triều hoàn toàn trúc Tức là khoảng 6 giờ sau Để coi liệu con hải cẩu mẹ có quay lại hay không Khi không thấy dấu hiệu gì của con mẹ Chúng tôi đã gọi cho Steve Cartona Giám đốc của Ellie Gale một chương trình nghiên cứu dạy biển của trường đại học Atlantic ở thị trấn Bar Harbor gần đó. Steve cho phép chúng tôi trôi dưỡng con hải cẩu dưới sự giám sát của ông cho tới khi nó có đủ sức khỏe để quay trở lại thế giới hoang dã. Chúng tôi lấy một chiếc chăn len bọc lấy con hải cẩu con đang trùng lẫy bẫy, vừa được đặt tên là Cecily rồi đưa nó về nhà. Sau khi đặt đoan lên một tấm giải dầu trong phòng ngủ dành cho khách, tôi đi chuẩn bị loại hỗn hợp mà Steve đã căng chặn Một hỗn hợp giàu dinh dưỡng gồm có kem, lòng đỏ trứng gà, dầu cá và vitamin dành cho trẻ em. Steve đã bảo trước với tôi là rất ít con hải cẩu con bị bỏ rơi nào có thể sống sót hoặc là do chúng quá yếu ớt hoặc là do chúng không chịu ăn từ chiếc chai được thiết kế cho trẻ em chỉ háo hức mong được giúp con hải cẩu đang đói khác. Tôi thậm chí còn không nghĩ tới chuyện mình sẽ thất bại. Nhưng 3 giờ đồng hồ sau, tôi phải thẳng thắn thừa nhận là mình đã thất bại trong cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết này. Khi cả hai chúng tôi gần như phát cốc, người thì bốc toàn mùi dầu cá và kem. Nhưng Cecily vẫn đói, còn tôi thì cảm thấy rất thất vọng. Mặc dù Cecily đã mút lấy tay chân và các ngón tay của tôi một cách đói khác, khi tôi đổ hỗn hợp lên đó, nhưng đó lại chả mãi mai động chạm đến chiếc ti bằng bình cao su. Trong lần cố gắng cuối, tôi đã bỏ chiếc ti khó chịu đó và thay bằng một miếng bọt biển hình tam giác. Sau đó tôi kẹp chiếc bình vào chỗ hỏm ở khỉu tay, để miếng bọt biển vừa đủ vô ra ở mặt kia. Rồi tôi bóp một lớp hỗn hợp đặc quánh lên mặt ngoài của cánh tay. Cecilia vừa liếm phần hỗn hợp, vừa sụt sạo ngày càng gần tới chiếc đầu ti bằng bọt biển đã được che đi. Cuối cùng nó mút lấy miếng bọt biển và bú hết hỗn hợp trong bình. Sau đó nó còn thích thuốc, ăn hết cả bình thứ hai. Tôi lên hai đồ gối mỏi dự không dững lên lầu để chúc các con ngủ ngon. Khi tôi cúi người đã hôn con trai, nó nhăn mũi và bảo là người tôi toàn là mùi mùi cá. Tôi nói với nó, Con à! Đó là mùi vị ngọt ngào của chiến thắng đó. Thứ mùi đó ngày càng trở nên quen thuộc hơn với chúng tôi. Từ đó cứ cách 4 giờ là Cecilia lại kêu lớn lên để đòi ăn từ phòng ngủ dành cho khách. Cecilia tăng cần danh chóng trong những ngày sau đó. Thân hình trước đây chẳng khác gì giật nhồi bông đã bị trút ruột mất một nửa của nó. Này phỏng vào với một quả khí cầu nhỏ mập mạp. Còn bộ lông lốm đốm đen của nó đã mọc dày và bóng mượt. Ngay sau lần đầu tiên tôi cho nó ăn, nó đã gắn bó thân thiết với tôi. Cứ như thể nó đang ở bên mẹ chuột của mình chạy. Thỉnh thoảng nó để cho bóp và mấy đứa trẻ dỗ về nhẹ nhẹ. Nhưng đa phần thời gian khi thức, nó quấn lấy chân tôi. Một chân nó ôm dọng lấy mắt cá chân của tôi. Thậm chí nó còn khịt mũi và kêu lên cảnh cáo để đe dọa con chó Malumit nặng 34 kg cùng với con mèo của tôi mỗi khi một trong hai con này dám xâm phạm lãnh địa của mẹ. Chỉ trong chưa tới một tuần dùng hỗn hợp dạo chất béo đó mà Cecily đã tăng được khoảng 4 kg. Vì thế Steve Cartona khuyên tôi nên thử cho nó ra ngoài biển. Mặc dù biết là nó cần phải học bơi nhưng tôi rất sợ khi nghĩ tới thời khắc đó. Tôi lo lắng rằng Ngay khi nếm trải hương vị mặn mặn của nước biển và cảm nhận được những dòng chảy đầy ba lực dỗ vào chân mình, thì nó sẽ như một con chim sổ lòng lẫn mình vào biển cả, dù chưa được trang bị đầy đủ để tồn tại trong thế giới khắc nghiệt đó. Nhưng có lẽ tôi không cần quá lo như vậy. Khi tôi nhẹ nhàng đặt Cecily xuống nước ở bến cảng Christian Barth gần cha, nó đã kêu lên và thở phì phì một cách khổ sở. Đầm thời kiên quyết bám chặt lấy chân tôi Hồng thoát khỏi dòng nước đáng sợ đó Suy nghĩ của tôi nhanh chóng chuyển từ nỗi lo lắng rằng Con Cecily sẽ hấp tấp quẩy đạp Để giành lấy tự do Sàng việc tôi sẽ làm gì với một con hải cẩu ghét biển Vì thế cứ ngày hai lần Tôi lại lái xe đưa Cecily tới cảng Và thả nó xuống biển Tôi hi vọng cuối cùng Nó sẽ hiểu ra hương vị của cuộc sống dưới nước. Nhưng đó rất chậm tiếng Lúc càng đảm nhất, nó cũng chỉ dám dũi thẳng cái chân đang bám chặt lấy cái chân lạnh buốt của tôi và bơi một cái dòng chỏ quanh tôi như một con cáp mập nhỏ bụ bẩm. Nhưng ngay khi tôi cố ra khỏi nước, nó lại theo sát gót tôi. Rõ ràng là Cecily sẽ chẳng bao giờ chịu bơi nghiêm túc nếu tôi không ở bên cạnh nó dưới nước. Và cũng rõ ràng không kém là với nhiệt độ dưới nước vào khoảng 20 độ C thì tôi sẽ chẳng thể nào dạy cho nó bất cứ bài học bơi nào dưới biển cả. Đã có lúc tôi nghĩ tiếp việc thử bơi ở hồ vì nước ở đó ấm hơn. Nhưng tôi lại băn khoăn không biết nước ngọt có gây hại gì dưới hải cẩu hay không. Siv Katona khẳng định với tôi rằng nó sẽ không sao đâu nếu tôi nhúng nó xuống nước biển ngay sau đó. Buổi sáng hôm sau, tôi lái xe đưa Cecily tới một khu đất tách biệt ở một cái hồ lớn gần nhà. ban đầu nó phản ứng chả khác gì lúc ở ngoài cảng. Nó bám chặt lấy tôi, hoặc cùng lắm là lặng đông thật nhanh để tìm ngón chân tôi. Khi tôi lội ra chỗ sâu hơn, và sau cùng là khi tôi đã chìm xuống làng nước lạnh như băng, đấp dẫn theo sát tôi. Khi tôi ngồi lên để thở, tôi thấy mình đối diện với một con hải cẩu bé nhỏ. Đang ngập ngời hạnh phúc. Biểu hiện trên cương mặt như cho con của nó. Đôi mắt tròn đen và đủ cười toe tuét ngốc nghếch. Dư nói rõ ràng rằng nó đã rất hồi hộp lúc tôi ở trong nước. Khi thấy Cecily bỗng diện tự bơi một mình, tôi vừa ngạc diêm vừa thắng một quan sát. Hai chân trước vốn rất dụng dày khi ở trên cạn của nó. Giờ đây đã trở thành đôi cánh chèo. Nó lao đi trong nước biểu diễn uống bụng này, bổ chào và cũng mình chào lộn. Nó bơi là lạ đáy hồ như một chiếc tàu ngầm rồi lao giọt lên mặt nước, làm bắn tung cả bọt nước. Sau mỗi cuộc biểu diễn nhào lộn, nó bơi trở lại chỗ tôi, rồi dụi dụi cái mũi có riêp vào má hoặc dai tôi, để mong tôi công nhận. Sau hơn nửa tiếng thì hụt dưới nước, tôi mệt lử. Tôi ngỡ cười nằm bồng bền trên mặt nước một lúc. Cecily chắc hẳn cũng đã kiệt sức sau những pha biểu diễn thể thao nghịch ngậm nên đánh nhân cơ hội này bám lên bụng tôi nên giữa đầu lên ngực tôi rồi ngủ thiếp đi. Trong thế giới tự nhiên, có lẽ Cecily và mẹ thật sự của nó cũng sẽ đùa nghịch chiếp chạy dưới đại dương trong nhiều giờ liền. Nhưng với tôi, tôi chỉ có thể chịu đựng được nước hồ lạnh này thêm vài phút nữa thôi. Lần này khi tôi bước ra khỏi nước, Cecily đã chần chừ ấp dụng đứt nông thêm một chút và biểu diễn vài động tác uống bụng đẹp mắt trước khi y ạch lên bờ. Trong mấy tuần sau đó, tôi và con hải cậu nhỏ bé tình nghịch này đã sống hai cuộc sống. Ba ngày tôi cùng đó quạp vào, vào thế giới dưới nước, tôi sẽ bơi cùng nó trong hồ hoặc là quan sát nó nô đùa ở ngoài cảng. Nó không còn cần tôi ở bên mỗi khi bơi và có thể chơi đùa một mình trong làng sắm. Thỉnh thoảng nó còn kêu những tiếng khàng khàng để lôi kéo tôi xuống vui chơi cùng đó. Còn buổi tối, Cecily trở thành một phần trong thế giới trên cạn của tôi. Nó thường cuộn mình nằm trong lòng tôi ở phòng ăn, bú thức ăn từ bình rồi xem tivi với tôi. Đó là khoảng thời gian thật yên bình. Chúng tôi đã nỗ lực tìm ra một giải pháp thích hợp để cân bằng giữa nhu cầu của nó với tư cách là một loài động vật biển cốt dú với nhu cầu của tôi. Tôi không biết chắc Cécile đã học được bài học lâu dài nào từ chương trình The Tonight Show nhưng những điều kỳ diệu mà nó đã cho tôi thấy sẽ theo tôi mãi mãi. Trong khi tôi và Cécile đang tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp này thì một dạng nghiên cứu đã quan sát thấy một bầy hải cẩu hoang dã đang ẩn đáo dưới bờ biển ở đảo Mount Desert. Bà ấy đang theo dõi các hoạt động của con mẹ và bầy con và đã gửi cho tôi những thông tin để tôi có thể dựa vào mô hình ấy mà chạy chỗ cho Cecily Khi nhà nghiên cứu này thông báo rằng con hải cẩu mẹ sẽ rời xa hải cẩu con trong một thời gian ngày càng dài thì tôi hiểu rằng đã đến lúc tôi cũng phải làm như vậy cũng phải bắt đầu giai đoạn chia cách đau đớn giữa hai thế giới. Từ lúc đó tôi bắt đầu đưa Cecily xuống cảng vào mỗi buổi sáng. Đẩy nó ở đó trong 4 hoặc 5 giờ. Sau thời gian đó tôi sẽ mang chai thức ăn chiều đến cho nó. Những người đi bắt tôm hùm chèo thuyền vào cảng vào các buổi chiều đều sẽ thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù vừa dãy dãy trước biển một cái chai nhựa màu hồng dành cho trẻ con vừa hét to lên. Cecily Sau đó không lâu... Tôi biết rằng Cecily đã học được cách bắt cá và ăn cá do chính đó tự bắt. Vì tôi phải gọi càng lúc càng lâu mới thấy nó đáp lại. Và dường chứ nó cũng không còn thích thú với bình thức ăn nữa. Chỉ những cử chỉ âu yếm khi tôi cho nó ăn mới khiến nó bận tâm. Khi nó chỉ còn ăn hai bình thức ăn một ngày, tôi bắt đầu để nó quậy biển suốt cả buổi tối. Thế là không còn những lần ấm cúng cùng ngồi với nhau trước màn hình tivi Nhưng tôi phải chấp nhận rằng hai thế giới của chúng tôi đang cạn lúc càng cách xa. Con mẹ đang cai sữa cho bầy con. Nhà nghiên cứu thông báo, đây là thông tin mà tôi nửa mong chờ, lại nửa hi vọng là mình chưa từng nghe thấy. Vì nó trộm kể chứ việc, đã đến lúc tôi phải ngừng cho Cecily ăn thức ăn sẵn trong bình và tập cho nó dần xa trời tôi. Vào một buổi sáng tháng 6 đẹp trời, tôi đã đón Cecily tại cảng lần cuối cùng. Thay vì trao cho nó bình thức ăn mà nó mong chờ, tôi lái xe đưa nó tới một vịnh nhỏ, hướng về thế giới hoang dã. Và theo đúng hướng dẫn của mạng nghiên cứu, tôi sơn một vệt màu vàng lên lưng nó để bà có thể nhận ra Cecily từ hàng chục con hải con khác trong khu vực này. Khi tôi lội xuống nước, Cecily theo sát đằng sau tôi tiếng kêu nhỏ ai oán của nó nhắc tôi nhớ rằng mình quên mang theo bình thức ăn cho nó. Trong lúc chơi đùa lần cuối trên đó ở vùng trước nông trung tôi bỗng trào lên cảm xúc như một người cha người mẹ đuôi khi phải trao trả đứa con mà họ đã hết lòng nuôi dưỡng vậy với người mẹ thiên nhiên của nó. Tôi tự thấy mình tức giận với sự lựa chọn khó khăn mà tôi buộc phải đưa ra quyết định. Tại sao tôi lại không thể yêu thương và chăm sóc cho Cecily trong 20 hay 30 năm tiếp theo. Dù vậy, cuối cùng, chính Cecilie đã quyết định thay tôi. Không muốn chứng kiến thêm nữa tâm trạng u sầu và thiếu can đảm của tôi. Nó đã quyết định khai phá hấp dụng đất mới mà tôi đã đưa nó đến và bắt đầu bê về phía nước mở. Tôi muốn liệu lĩnh gọi nó lại. Nhưng tôi đã không làm chiếc dậy vào đó tôi cứ thế giỏi theo nó cho đếnghi cái đầu chó màu đen của nó lướt ra khỏi gìn đêm giày phía thế giới của đó và cả một cục sống b tôi hi vọng lạc dạy nênlim con